Giả dụ bây giờ có người đến kêu với anh là bị bệnh trĩ Anh khám xong rồi gửi đến cho một người chuyên về phụ khoa Người ta bị trĩ sao lại gửi đi phụ khoa ạ Bạn anh ăn tiền rồi lại gửi cho một người bạn khác chữa răng Nhưng tay nhà sĩ ấy lại gửi đi gia liễu Gia liễu lại gửi đi chiếu điện Chiếu điện lại gửi đi nhãn khoa Cuối cùng hắn bị gửi đi thần kinh Đến lúc ấy thì thần kinh của hắn cũng suy sụp thật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 Còn trường hợp này, nếu một bệnh nhân đến mà anh không tìm thấy bệnh gì thì anh xử lý như thế nào? Cháu sẽ báo rằng anh ta khỏe ạ. Ôi trời ơi, thế mà cũng đòi làm bác sĩ. Chẳng lẽ trên đời lại có người hoàn toàn khỏe mạnh ư? Mà nếu như quả thật hắn không có bệnh gì thì anh cũng phải cho hắn một cái đơn chữ viết rất ngoáy đến nỗi hắn không tài nào đọc được rồi bảo hắn ra hiệu thuốc. Dù anh có viết trời đất gì đi nữa thì thằng chủ hiệu rất tâm lý kia sẽ tìm ngay ra vô hồi bệnh tật cho khách.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 đấy ta nhìn thấy rất rõ ràng anh không thể làm nổi bác sĩ đâu tốt nhất là anh nên quay lại chỗ anh mới học bên Đức bên Mỹ gì gì đó đi cho xin cảm ơn chúc bác khỏe ạ anh cũng khỏe nhé đừng có ốm đấy